Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hài lòng lắm về cách tính toán của lão ta Nhưng họ im lặng Sau đó lão dặn ký từng người Dù em nào ở đây cũng phải làm trên dưới một năm Nhưng nay tất cả đều thay tên độ tuổi Đồng thời nói với khách là chỉ mới vào làm được vài tuần Đến cao lắm thì cũng được một tháng Tâm lý chung của khách chơi là chỉ thích cái mới, gái nai thôi Vậy không em nào được trải một khách quá lỗ không được tỏ ra quá sành sỏi, em nào làm không đúng lời dặn sẽ bị cho nghỉ việc ngay lập tức. Sau đó lão lại họp riêng với một cô gái lớn tuổi hơn, lão cũng nói chúng tên người này và sau đó căn dặn: "Các em cũng phải đổi tên, thay tuổi, phải tạo cho mình một hoàn cảnh thật ấn tượng. Em phải báo với khách rằng trốn chồng bỏ đi ngay đêm tân hôn, đứa thì nói là chỉ lấy được chồng đúng 3 ngày, gặp phải thằng chồng nó quá thô bạo không chịu nổi." tóm lại là phải đưa ra nhiều tình cảnh bi thương, ngang trái chỉnh nào càng gây cho khách sự chú ý và thích thú. Có nghĩa là tất cả các em đều bị hoàn cảnh mới phải vào đây, chứ không phải là tự nguyện, không phải vì đồng tiền. Giờ lão ta triết lý làm quán bar, nuôi em út mà để cho khách có ấn tượng rằng nơi ấy chỉ toàn là gái làm tiền, cách sành đời đi xa lắm rồi. Mấy đứa thấy không? Như con ánh hồng thật ra cũng chỉ cần tiền nên mới làm theo cô Liễu Linh đây. Làm nghề như mọi người, chỉ hơn các em là nó có sắc đẹp chân chất hơn, có vẻ hoa đồng nổi hơn, nên được mấy đại giang mê đắp mà làm nên cơ nghiệp. Bỗng còn để nó chen vào. Làm nên cơ nghiệp sao gia đình nó ở quê vẫn đói khổ. Nó chết đi cũng chẳng được một đám tang cho gia hội. Vậy sao gọi nó là ngôi sao? Người vừa nói chính là Oanh Hồng vừa được sửa tên là Ánh Hồng, sự xuất hiện của cô ta khiến lão lỗ khó chịu, bởi vừa rồi lão đã chẳng giải lệnh cho nhóm của cô giải tán rồi sao? Ai cho phép cô trở lại đây? Cô ta ngang bướng đáp lại, thì chính anh bảo em phải giả làm Ánh Hồng thư tiễn, được phép ở phòng riêng của Ánh Hồng trước đây và bây giờ em đang trở về phòng của mình. Lúc ấy, lão đỗ mới chợt nhớ là phòng riêng của Ánh Hồng ở kế bên. Tuy nhiên câu hỏi chen vào lúc nãy của cô ta khiến Chu lão khó chịu. Cô biết gì mà xí vô chuyện của ánh hồng? Cô ta cười khẩy. Ở đây mà không biết chuyện ánh mây là, ánh hồng vẫn đêm đêm hiện về đòi mạng, ai mà không từng gặp. Lão đỗ còn chưa kịp hỏi thì hầu nữ cô nạo cũng nói. Nó nói đúng, tối qua đây thôi, chính em cũng nghe ánh hồng phải đây kêu hãy giúp nó đòi mạng, nó bị Cô ta nói chưa dứt lời thì đã bị lão Đỗ chụp tay bóp thật mạnh. Mày mà còn nói vậy thì đám thành công sẽ cho mày biết tay. Công đầu bỏ là tên anh chị cầm đầu nhóm thủ hạ của Mục Liễu và lão Đỗ, chúng đánh người chỉ có tàn phế, giết người chắc để lại dấu vết. Bởi vậy em nào mà bị hồ là sợ hết vía. Các cô muốn nói gì thêm đó, nhưng thấy lão Đỗ hỏi. Mấy đứa nói thấy còn ánh hồng về đòi mà, mà đòi ai? cô gái nói sao câu lúc nãy chẳng biết cô ông thuốc liệu hay không chợt nói đòi bà chủ trả mạng cho nó lão nội dư giẫm phải lường ai nói lão ta thấy mình lố bịch bởi cô gái kia không vừa nói đòi mạng một liệu hay sao táo lao đứa nào mà nói chuyện này ra ngoài tao sẽ giết không tha trong lúc nóng giận lão ta đã vô tình để lộ tính côn đồ của mình lão có phải hơi giật mình Tôi không được bình tĩnh, tôi nói hơi quá lời Không khí trùn hẳn xuống Trong khi các cô gái thì lén lén nhìn nhau ra giấu rút lui Trong khi lão đố cứ thử người ra Đầu óc căng thẳng Hồi lâu lão ngẩn đầu lên họ Còn ai thấy gì nữa Lúc ấy lão mới biết là tất cả các cô đã rút lui về hết Nhìn về phía phòng của anh Hồng còn đang mở Cô gái của anh Hồng vừa bước tới Lão đố bước theo với ý định hỏi thêm vài chuyện Nhưng khi lão vượt đẩy cửa vào thì trầm ơn, nghe tiếng kêu kinh hoàng của lão, mấy người té tầm dưới chạy lên hỏi lớn. Có chuyện gì vậy? Người ta chỉ thấy một lão đỗ đứng như trời trồng, hai mắt trợn trừng chẳng khác gì một tử sát. Ông chủ. Xuân Đào gọi lớn vừa nhìn vào trong phòng trống trơn, cô càng ngạc nhiên. Chuyện gì vậy ông hăng gì? Mãi một lúc khá lâu, lão đỗ mới hồi tỉnh. Lão ta la thích thân nhân người với gặp ác mộng. Chặn nó lại, đừng để nó, đừng để nó siết. Xuân Đạo phải chụp tay lão ta, chấn an. Đầu có ai đâu, ông hàng gì? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net